Ngọc Việt rất vui được gặp lại toàn thể quý vị trong buổi đầu truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Việt lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của buổi truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Buổi truyện độc phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này thì hãy để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like cũng như là đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Và quý vị đừng quên tham gia làm một viên của kênh để Trâm Ngọc Việt có động lực duy trì những buổi chuyện trên kênh. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Mang tên U Minh Thoại Tà. Tập 4 quyển 1. Đoạt Lộ Cuồng Quyền. Phía sau lưng, Thành Quyên Nhi kinh sợ hét lên một tiếng. Tôi vội vàng ngoái lên. Hai đạo kình phong vạch ngay sau lưng tôi. Lỗ Phùng rút hai quỷ trảo, sao khỏi sau lưng tôi. Đối phương hư lại một tiếng Đòn công kích càng mạnh mẽ hơn Ác liệt hơn Trái Phải Trên đỉnh đầu Chéo phía bên phải 45 độ Cô ta chui xuống lòng đất rồi Ngay phía dưới chân ngươi Thành Quyên Nhi không ngừng nhắc nhở Tôi dừa vào tiên tri tiên giác này Mà thoát được gần hết những đòn công kích của nước quỷ Nếu thực sự không còn nét được nữa thì tôi dốc hết sức đâm kiếm vào nơi tàng ẩn của nữ quỷ áo bào đen. Bước cho đối phương phải tránh né. Cho dù nữ quỷ này có cường hãn đến đâu, nó cũng không dám để kiếm cồ đào đâm trúng. Xem ra, thanh kiếm cồ đào của cậu lão bá bán cho tôi, tuy đẳng cấp rất thấp, nhưng lực sát thương thì lại không hề tấp. Cuộc tấn công này kéo dài hơn 3 phút đồng hồ. Ít nhất đối phương cũng đã tấn công tôi hàng chục lần. Nhưng tất cả đều được tôi hóa giải thành công. Các cơ bắp chân cơ thể tôi đau nhói, dị chứng sau những chuyển động tốc độ cao đã xuất hiện. Tôi không thể thoát khỏi tình trạng căng cơ và tổn thương gân. Chà chà, một pháp sư tân binh vậy mà có thể chống đỡ được những đòn công kích của ta hơn 3 phút. Tiểu tử ngươi khiến cho bản cô nương phải nhìn nhận lại ngươi rồi đấy. Ngươi cứ giám báo sinh hiệu cho ta biết, ngươi là ai không? Nữ nhân áo bào đen dừng lại thân hình, con nữ quỷ nhìn tôi lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Tôi không có thời gian để trả lời câu hỏi của cô ta. Tôi vội vàng quay người rồi tiếp tục bỏ chạy. Tôi cảm thấy mình đã tiếp cận tình trạng kiệt sức lực rồi. Không chạy, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Ấy chà. Ngươi có phải là một con lừa hay không? Đúng là rất ngang bướng. Nữ nhân áo bảo đen không nhanh không chậm đuổi theo tôi. Bầu dạng giống như là mèo vần chuột. Dọc đường còn có mịch cô hồn dã quỷ, quần áo trắng vô cùng lam lũ. Thấy chúng tôi điên cuồng xông tới, bọn chúng hoảng sợ, vội chạy giật đi. Sơn cầu đã ở ngay trước mặt, tôi điên cuồng chạy về phía đó. Trò chơi kết thúc. Phía sau lưng tôi, nữ linh về áo bào đen lạnh lùng lên tiếng. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con nữ quỷ đang vung tay phóng thích ra hơn chục sợi âm khí. Trời đất ơi! Tôi hét lên một tiếng rồi vội lăn người xuống đất. Cứ thế mà bật mạng lăn về phía trước, đồng thời tôi cảm thấy đau nhói ở tay, bắp chân và bàn chân, xem ra tôi đã bị mấy sợi âm khí xuyên qua rồi. Cũng may mà Trước khi đối phương phát động tấn công tiếp, tôi đã kịp lăn ra khỏi sân khẩu, tương đương với việc thoát ra khỏi khu vực lý sơn. Tôi nguyện ý để cho thành quy nhi khống chế thân thể của mình. Ý niệm này vừa lóe lê lên, tôi lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đợi đến khi tôi nhìn lại thế giới bên ngoài, tôi phát hiện mình đã rơi vào trạng thái nửa xuất khiếu. Tại sao tôi lại nói là trạng thái nửa xuất khiếu? Bởi vì thời điểm này Thân thể tôi đang ở trong trạng thái hoàn toàn trong suốt. Đại khái có khoảng hơn một phần ba thể tích thiên linh khái chui ra, bao gồm đầu, cánh tay, cùng một nửa bộ phận thân thể. Nhưng đại bộ phận vẫn còn ở bên trong thân thể. Đây là một hình thái vô cùng kỳ quái. Rõ ràng là nữ âm binh mặc áo tràng đen đang đuổi theo tôi là một con tà vật. Nhưng cô ta lại không thể nhìn thấy tôi. tôi có thể quan sát mọi thứ xung quanh mà không bị cản trở. Xem ra, Thành Quyên Nhi đã phó nhập vào thân thể tôi và đang luôn bảo trì trạng thái này. Cho nên mới giúp tôi quan sát nguy hiểm từ mọi hướng và nhắc nhở tôi nguy hiểm ở hướng nào. Bây giờ, tôi đã mất đi quyền khống chế thân thể, Thành Quyên Nhi đã chiếm lấy quyền điều khiển rồi. Tôi quan sát thấy một luồng âm khí đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể của mình. luồng âm khí mở rộng ra bên ngoài, không khí bị chấn động, phát ra những tiếng động. Trong khoảnh khắc này, công kích lực của tôi đã tăng lên rất nhiều lần. Kiếm gươm đào phóng thích ra năng lượng âm khí, nhanh như một tia chớp. Sắc mặt của nữ quỷ linh vậy Ao Đen lộ ra vẻ khiếp sợ. "A, không thể nào. Rốt rốt cuộc ngươi ngươi là ai?" Nữ linh vậy Ao Đen căn bản không thể tránh được trề trong nháy mắt, kiếm gồ đào đã đâm thành hơn chục cái lỗ trong suốt. Khói đen từ chân người của nữ quỷ bốc lên quần quật, cũng may mà không bị đâm vào những chỗ yếu hại. Thành Quyên Nhi cũng có suy nghĩ giống như tôi. Chúng tôi không muốn kết thù oán sâu nặng với Listen, cho nên chỉ ra tay đả thương chứ không hề giết đối phương. Nữ linh vẻ ao đen bị kiếm cô đào đâm trúng mấy nhát. Nữ quỷ một lần nữa bị ngã xuống đất. Thành Quyên Nhi lại không đáp lời đối phương. Cô ta xoay người chạy thật nhanh vào trong màn sương mù dày đặc. Chỉ trong mấy giây đã rời ra ngọn núi, tôi vẫn mơ hồ nghe được tiếng gầm giận dữ của nữ linh vệ. Quyền khống chế thân thể trả lại cho Phương Quý. Thành Quyên Nhi kêu lên một tiếng, một lần nữa chiếc mặt tôi lại tối sầm lại. Đợi đến khi tôi tỉnh táo, tôi phát hiện linh hồn của tôi đã nhập khiếu rồi. Tôi đang nằm trên đường núi đầy bùn đất lầy lội. Chiếc khăn che mặt màu phấn hồng đã mất tăm mất tích từ lâu rồi. Tôi không khống chế được hét lên một tiếng. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy có vết máu ở chân trái. Cánh tay của tôi cũng bị thương không nhẹ. Người hay dùng âm khí để mà phong bế các huyệt đạo xung quanh vết thương, như vậy đã có thể hành động được rồi. Thành Quyên Nhi vội vàng nhắc nhở tôi. Tôi cố gắng hết sức ngồi xếp bằng để vận chuyển âm khí. Theo lời chỉ dẫn của nữ nhân mặc áo cưới màu đỏ, âm khí được trấn tại các vị trí huyệt đạo xung quanh vết thương. Máu lập tức được cầm ngay, đồng thời sự đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Trong lòng tôi cảm thấy rất là hiu kỳ. Tôi chống thanh kiếm cổ đạo để đứng dậy, sau đó tôi quay đầu nhìn lại. Khu vực lý sơn đã hoàn toàn bị sương mù che khuất, không còn trông thấy gì nữa. Nhưng cảnh tượng lúc trước lại hiện ra trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm. Bất giác, tôi thầm cảm thấy mình đã quá may mắn rồi. Nữ quỷ ác bảo đen đã quá coi thường tôi. Nếu không thì tôi thực sự khó mà thoát nổi. Chuyến đi Lý Sơn lần này thực sự là nguy hiểm vô cùng. Tôi còn đắc tội với một dáng đầu sư tà ác, tương lai không chừng sẽ vì điều này mà có những biến số. Ai da? không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ lo chuyện trước mắt. Chúng ta hãy trở về thôn trước đã, đến nơi ta sẽ thả mẹ ngươi ra." Tôi nói với Thành Quyên Nhi, cố gắng nén chịu cơn đau đớn, tìm đúng phương hướng, xác định đường đi trong sương mù. Tôi vội tăng tốc quay trở về thôn. Khoảng 50 phút sau, tôi ngồi trên chiếc giường sửa nhà mình. Trước mặt tôi là con tiểu quỷ mặc áo liệm màu trắng thành mặc. Trên tay nó đang cầm chiếc gương soi. Bóng đèn tròn trong nhà tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Tôi cởi trần, mở hộp thuốc bên cạnh ra để tìm kim tiêm và thuốc tiêm. Sau khi tiêm mấy mũi thuốc kháng sinh vào vết thương trên cánh tay của mình, rất nhanh, vết thương đã không còn đau đớn gì nữa. Sau đó tôi sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn để khâu lại vết thương. Đây là vết thương xuyên thấu, vốn dĩ không thể tùy tiện chữa trị. Nhưng Thành Quyên Nhi Trước khi rời khỏi cơ thể tôi đã nói Cô ta đã dùng năng lượng âm khí ổn định lại nội thương Chính vì vậy Chỉ cần khâu lại viết thương bên ngoài là được Thành mặt với đôi mắt thâm quẩn Tay cầm chiếc gương phản chiếu ánh đèn Để tôi khâu lại viết thương ở mũ bàn tay Vài phút sau Viết thương trên cánh tay được khâu lại Mũi khâu rất là đẹp Xứng đáng với bao nhiêu năm học ngành y của tôi Theo phương pháp tương tự Vết thương ở chân cũng đã được khâu lại. Tôi bôi thuốc lên vết thương, mưu bàn tay và chân đã được băng bó, mọi chuyện đã xong xuôi. Thương tích không nhẹ, nhưng trẻ con ở nông thôn thường hay bị thương thì những vết thương này cũng không phải là chuyện gì to tát. Chẳng qua là thêm mấy vết sẹo nhỏ mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải là một cô gái xinh đẹp, cho nên cũng không sợ bị xấu. Đại ca ca Ngươi có, có đau không? Tiểu quỷ đặt chiếc gương xuống, hỏi tôi một câu. Giọng của nó cứ run run run, rất rõ ràng, việc tôi cứu mẹ cậu ta cho nên bệnh thương đã khiến cho nó cảm thấy bất an. Không đau, thuốc còn chưa khô, người hãy giúp ta mà gác vào, rồi bảo người nhà của các ngươi vào nhà đi. Tôi mỉm cười nói. Thành Mặc không nói gì thêm. Nó lẳng lặng bước tới giúp tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lấy khăn ướt lau mặt xong, tôi quay đầu ra cửa gọi lớn. "Xử lý xong rồi, mọi người có thể vào đi." Một tiếng kẹt cửa, cánh cửa bị đẩy ra. Ba đạo quỷ ảnh từ bên ngoài bay vào, đó chính là thành tượng, thành quyên nhi cùng nữ nhân mặc áo trắng lúc này cũng đã hiện nguyên hình. Tôi đã đồng ý cho gia đình bốn người của họ vào trong nhà. Vì vậy, bọn nó đã xuất hiện trong nhà tôi mà không bị cản trở. Trước khi xử lý vết thương, tôi đã thả nữ nhân mặc áo trắng để cho hai vợ chồng thành tựu đoàn tụ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Cô ta chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, tuổi tác khoảng chừng 40 tuổi, đôi mắt cũng có màu trắng nhạt, dung mạo bình thường, một mái tóc đen để xõa, dáng người hơi béo. Thành Quynh Nhi có sáu phần giống nữ nhân này. Trước mắt nữ nhân áo trắng này còn rất yếu. Thành Quynh Nhi đứng bên cạnh dịu đỡ cô ta. Đại tả ân cứu mạng của mạng Phương của Tiểu Ca. Nữ nhân áo trắng nói xong lời này cô ta định cuối đầu hành lễ. Không. Ta cùng với người nhà của cô có quan hệ hợp tác. Cũng không thể nói là ân cứu mạng được. Ta còn cần mấy người giúp ta một tay. Về phần đại tỉ Thành Quynh Nhi có sáu phần giống nữ nhân này. Đại tỷ còn chưa ký thẻ ngôn thư, cho nên đại tỷ được tự do. Nghe tôi nói như vậy, nữ nhân mặc đồ trắng cũng không kiên trì bái tạ nữa. Được thành tuyên nhi đỡ người xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, sau đó nữ nhân mới u u giờ nói. "Phương tiểu ca rất có nhân nghĩa, đương nhiên gia đình ta sẽ hợp tác với ngươi. Và ta cũng phải có một thái độ như vậy. Thứ chú mà ngươi đang phải lôi mặt, gia đình chúng ta sẽ giúp ngươi chống trở lại." Ta mất phải rồi. Tên của ta là Tống Nghiễm, ngươi có thể gọi ta là Tống tỷ. Vậy được, Tống tỷ. Thành lão ca, ta cứ gọi vợ chồng các ngươi như vậy đi. Ta và con của hai người đều ngang hàng bằng lứa, tùy ý xưng hô là được. Hai người không cần phải ngại. Tôi mỉm cười rồi nói. Gia đình quỷ quái này đều tập trung lại trước chiếc giường sưởi. Nếu là lúc bình thường, Có lẽ tôi đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng hiện tại, sau chuyến đi từ Lít Sơn trở về, tôi có thêm nhận thức mới về thế giới. Chẳng hẳn như một gia đình bốn người này sẽ là một lực lượng trợ giúp rất mạnh mẽ. Trước khi sự kiện thư chú kết thúc, bọn họ sẽ tuyệt đối không hắc hại tôi. Vậy thì tôi cần gì phải sợ nữa? Sau khi tâm cảnh chuyển biến, tôi chăm chú quan sát bọn họ. Về cảm giác, bọn họ không khác gì những người sống bình thường. Bọn họ cũng có những cảm xúc khi nô ái ố, có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp giống như người sống. Tống Nhiễm và Thành Tượng nhìn nhau, cả hai đều gật đầu đồng ý cho tôi tùy ý. Thế nên, tôi và bốn người nhà họ đều xưng hô ngang hàng, nói chuyện như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu không thì tôi sẽ phải gọi là thành thúc, Tống thẩm, vô hình chung, tôi đã thua kém vợ chồng nhà Thành Tượng một bậc rồi. Tống Tề Hiện tại ngươi cũng đã bệnh an vô sự. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có nhìn thấy hung tổ đứng sau sự kiện thư chú ở nghĩa trang Phương Gia không? Bởi vì ngươi đã bị thư chú khi phát động, sản sinh ra trường lực hút vào trong lăng sơn. Tôi nêu ra những vấn đề mà tôi quan tâm nhất. Tống Nhiễm trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói. Phương tiểu ca, e rằng ta sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Đúng là ta bị trùng lực thư chú hút vào lý sơn, nhưng sự việc xảy ra quá đường đột, hơn nữa thực lực của ta quá yếu đuối, không thể nào kháng cự được. Trong quá trình này, ta thấy đầy những cảnh tượng vô cùng cổ quái, rất khó để mà phân biệt được kẻ nào là thủ phạm đứng đằng sau. Cô ta vừa nói tới đây, lòng tôi như trống xuống. Tôi vốn tưởng Tông Diễm đã nhìn thấy cảnh vô sư thúc động thư chú, không ngờ cô ta lại bị chung chiêu. thần thức mơ hồ. Nhưng mà Tùng Nhiễm đang nói thì đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Nhưng mà cái gì vậy?" Tôi sững sốt hỏi lại. "Đạo thư chú đó hình như không xuất hiện đơn lẻ." Tùng Nhiễm ngập ngừng đưa ra câu trả lời. "Ý cô là sao?" Tôi cau mày tỏ ra khó hiểu. "Bà đã" Đừng ấp áo búng như vậy. Đừng làm cho phương tiểu ca sốt ruột nữa. Thành tượng ở bên cạnh nói chen vào. Tổng nhiễm quay đầu lại. Cô ta trận trừng đôi mắt trắng rã nhìn thành tượng một cái. Sau đó quay lại nhìn tôi rồi nói. Rất khó để miêu tả. Nói như thế này đi. Khi ta bị trừng lực của thư chú đưa vào Lý Sơn tựa như ta có một cảm ứng. Cùng trong một thời gian Còn có những đạo thư chú khác theo tám phương vị đã được bố trí thành công khoảng cách rất xa như thế chúng thuộc về địa phận của tám tỉnh khác nhau Đạo thư chú trong nghĩa trang của phương xa ở Lý Sơn chỉ là một trong chính vị trí mà thôi Cái gì chứ? Tôi nghe vậy thì kinh hoàng thất sắc Tôi vô thức ngồi thẳng dậy nhưng lại chăm vào viết thương Liều lượng thuốc rất ít Bây giờ dược lực đã tiêu hao hơn một nửa Tôi cảm thấy vô cùng đau nhất. Trong bất giác tôi kêu lên một tiếng. Phương Kha. Phương Kha. Thành Quyên như tỏ ra quan tâm. Ta không sao. Tống tỷ à, lời nói của ngươi đúng là kinh thiên hãi tục rồi. Điều này có nghĩa là đối phương đã thúc đẩy một đại hình thư chú, mà thư chú trong nghĩa trang của Phương gia ở Lý Sơn chỉ là một trận nhãn. Điều này đúng là sự thật. Vậy thì có bao nhiêu đạo thư chú khủng bố như vậy đây? Sẽ hại chết bao nhiêu người nữa đây? Trán chán của tôi đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Gia đình bốn người chúng ta chỉ là sự tồn tại tầng thấp nhất trong số quỷ quái, căn bản không hiểu đó là loại thư chú gì. Nhưng cho đến tận lúc này vẫn chưa thấy tác dụng của thư chú hiển hiện. Trừng lực đưa ta vào núi sơn tự nhiên phát ra sau khi thư chú được bố trí thành công, không phải là khi thư chú chính thức bắt đầu. điểm quan trọng của câu nói này chính là khi tứ chú được bố trí thành công chứ không phải là sau khi được kích hoạt. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Nếu tính là như vậy, phải chăng có thể suy đoán, sau khi bố trí xong trận đồ thư chú cấp thế giới trên chín vùng đất, còn lâu thư chú mới chính thức phát tác. Bởi vì trận đồ đại hình thư chú được bố trí trên chín vùng đất này quá đáng sợ. Nếu như nó chính thức phát tác, có thể cần hơn 10 tên hắc đạo vô sư liên hợp thúc động mới được. Một vũ sư rất khó để thúc động được phải không? Tống Nghiễm đưa ra suy đoán của mình. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ, cân nhắc lời nói của cô ta. Một lúc sau tôi mới ngẩng đầu lên rồi nói. Tống tỷ nói rất có đạo lý, nhưng nếu là như vậy, bốn người nhà Tống tỷ có thể phải ở cùng tôi một khoảng thời gian rồi đấy. Thậm chí có thể là mấy năm cũng không biết chừng. Chuẩn này rút lời, tôi quay sang nhìn thành tượng. Thành tượng cười khồ một tiếng, hắn ta trầm giọng rồi nói: "Điền Văn Quỷ tệ, đã được đưa đến bản làm việc của địa phủ. Trước khi đạo kiều đại địa hình chú này kết thúc, chúng ta không thể rời xa người được. Đừng nói là mấy năm, mấy chục năm cũng phải chấp nhận. Chỉ hy vọng cơ thể nhanh chóng giải quyết, bởi vì chúng ta còn có kẻ thù cần phải giải quyết." khi nói đến câu cuối cùng, âm khí bên cạnh thành tựu lại sôi trào. Đương nhiên rồi. Tống Diễm vỗ vào cánh tay của thành tựu để nhắc nhở. Thành tựu nhận ra mình đã mất bình tĩnh, hắn ta vội vàng thu âm khí lại, sau đó ngượng ngùng cười với tôi. Tôi không quan tâm, xoa xoa tay rồi quay sang Tống Diễm nói: "Đây chỉ là cảm giác khi cô bị đưa vào khu vực Ly Sơn, nhưng cũng có thể tự chủ ở chính khu vực Chưa chắc đắc là sự thật. Chuẩn này phải chờ tộc trưởng của Phương gia đi tìm mời xuất mắt đại tiên. Sau khi các cao nhân chỉ ra môn đạo rồi, hắn nói: "Như vậy thì quá tốt rồi." Cả bốn người nhà họ đều cho rằng đó là một chủ ý hay. Tôi lấy ra một đạo phù triện màu vàng, rồi vẫy tay với bọn họ. Cả bốn thành viên trong gia đình đều biến thành bốn luồng sương mù đen. Tạm thời bọn họ cư trú trong phù triện là được rồi. đặt đao phù triện mang theo bốn con quỷ hồn vào chiếc ba lô đựng phù triện. Tôi hít một hơi dài. Tôi đã ý thức được có thể sẽ phải sống chung với bốn con quỷ này trong một khoảng thời gian rất dài. Chà chà. Nếu tôi nói ra những trải nghiệm kỳ quái này, e rằng sẽ không có ai có thể tin được. Chiếc ba lô da của Cẩu Lão Bá bán cho tôi dường như có sức mạnh cách tuyệt. Sau khi đào phù triển cất giữ bốn con quỷ hồn được bỏ vào trong đó, giờ vào ngũ quan lục túc, mãn tiệp của mình, tôi cũng không thể nào phát hiện ra khí tức của bọn họ. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô da có vẻ bình thường, trong lòng rất xúc động. Theo bản năng, tôi cầm lấy thanh kiếm cốt đào, đặt ở bên cạnh phía trước mặt. Dưới ánh đèn tròn mờ ảo, tôi ngắm nhìn thanh kiếm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Một thanh kiếm cốt đào đẳng cấp thấp nhưng lại có thể xuyên thủng linh vệ số 107 của Lý Sơn, tạo thành những cái lỗ trong suốt khắp người. Chiếc ba lô da tưởng chừng như bình thường, lại có thể cách tuyệt được âm khí đạo thiên của quỷ quái. Linh bút và những thứ khác mua từ Cẩu Lão Bá đã vượt xa sự mong đợi của tôi. Tất cả đều chứng minh, Cẩu Lão Bá nói rằng ông ta đã truyền pháp lực của mình vào những thứ đồ này đều là sự thật. Nếu tính như vậy, Một vạn tệ phải chăng là lỗ vốn. Rõ ràng là tôi đã chiếm tiện nghi lớn rồi. Cho dù tôi chỉ là một người ngoài, ít hiểu biết về thế giới pháp sư, nhưng tôi vẫn ý thức được những thứ này đều có giá trị lớn. Đây là một món nợ ân tình. Không biết sau này tôi còn có cơ hội trả được nữa hay không. Thôi tôi thở dài một hơi, rồi đặt thanh kiếm cổ đào sang một bên. Lướt nhìn bộ quần áo dính đầy máu và bụi đất, Tôi cúi nén đau đớn bước tới, vươn tay ôm lên một bộ quần áo. Sau đó lấy cuốn map sơn bị kíp cùng la bàn trong túi quần ra. Có rất nhiều máu dính trên la bàn, tôi dùng vải vụn lau sạch sẽ. Tôi nhìn lại cuốn bị kíp, nó vẫn sạch như là mới, tựa như không hề dính chút máu nào. Cũng đúng thôi, thứ vật này thủy hỏa bất xâm mà. Tôi tiện tay lật giờ một trang ra xem. Đôi mắt của tôi đột nhiên đông cứng lại. Bìa ngoài của cuốn Mao Sơn Âm Dương Quỷ Thí bí thuật đúng là không dính máu, nhưng các trang bên trong thì đã thấm đẫm máu rồi. Đó là máu của tôi. Điều làm tôi kinh ngạc là khi tôi tình cờ lật giở một trang, bên trong đó lại có đầy những dòng chữ đen dài đặc, dường như trong đó còn có cả đồ hình giải thích. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? bao nhiêu ý nghĩ dâng trào trong lòng tôi. Tôi gấp cuốn sách lại, nhắm mắt tĩnh tâm một hồi. Sau đó tôi lại mở trang đầu tiên ra xem. Nội dung trang đầu tiên hiện rõ trước mặt, chính là 12 loại phù truyện. Tôi cố gắng không cho sự kích động trong lòng, rồi từ từ ngả người ra phía sau. Trang thứ hai bị thấm đẫm máu vẫn như trước, không hề có một ký tự gì. Trang thứ ba và trang thứ tư cũng như vậy. Nhưng khi lật đến trang thứ 5, đột nhiên tay của tôi run lên bần bật. Trang thứ 5 đã thấm đẫm máu của Trình tôi, đã hiện lên bút tích. Tôi tập trung tinh thần để quan sát. Nội dung của trang này có thể được tóm tắt trong ba từ: "Dũng Quỷ Thuật". Đúng vậy, đây chính là bí pháp Dũng Quỷ của Ma Sơn Quỷ môn bí truyền. Trong đầu tôi thầm suy đoán, tôi lại lật tiếp một trang sau. Quả nhiên, Một dòng cảnh báo màu đỏ lại hiện ra. Trước khi chưa dung hợp Quán Thông Bí Pháp Dữ Quỷ ở trang trước, nội dung trên các trang tiếp theo sẽ không được hiển thị. À, hóa ra là vậy. Tôi phấn khích đến mức, xuyên nước thì đã nhảy cẫng lên rồi. Tôi tiếp tục lật giở những trang sau, đến trang thứ 10 thì dừng lại. Trong trang sách này dày đặc những chữ viết, chân pháp độc môn của Ma Sơn Quỷ Môn. phối hợp với bộ cương đạp đấu và chung ngữ, chỉ quyết của 36 bộ trận pháp. Nội dung của trang đầu tiên của danh mục này cũng được hiển thị, nhưng trang thứ hai thì lại không được hiển thị. Ở trang thứ 18 của cuốn bí kíp, bao gồm các đạo thuật công kích của Mao Sơn Quỷ Môn, bao gồm cả pháp môn thần đạo thuật. Trang thứ 28, các loại thủ hộ pháp chú của Mao Sơn Quỷ Môn, trong đó có 16 bộ pháp môn chiêu hồn. ở trang 31, tẩm pháp thổ nạp độc môn của quỷ môn, phối hợp với kháng yêu thuật và phân tích về phong thủy kham giữ. Trang thứ 39, luyện thi bí pháp, phối hợp với phương pháp luyện trên mực đấu và dây chỉ đỏ. Trang thứ 43, ngự thi pháp chú, phối hợp với phương pháp luyện chế pháp diêm. Trang thứ 46, quỷ đạo bí thuật, phối hợp với pháp quyết mượn âm binh. và pháp môn âm dương nhãn cao cấp. Trang từ 53, phương pháp phá dáng thuật. Ở trang từ 56, phân tích các loại hình thư chú có hình ảnh và đồ văn giải thích, bao gồm phương pháp phá giải yểm thắng thuật, âm đàn phù loạn thuật, yểm trấn, tà huyễn mộng cảnh, các pháp môn vu thuật của các môn phái hắc đạo khác. Trang từ 60, quỷ môn hắc vu thuật. Trang từ 63 Quỷ môn Bạch Vô Thuật. Ở trang 66, phương pháp tu luyện kiếm khi độc môn kết hợp với bắn công tầm xa. Chú ý, quỷ môn không trở trường về tu luyện thể chất và luyện đan. Nếu có điều kiện, đệ tử bản môn có thể ra ngoài bái sư, tầm cầu pháp tu luyện thể chất cao cấp. Nếu có thể được phương pháp luyện đan cao minh thì càng tốt. Nếu có tâm, có thể thêm vào bí pháp của quỷ môn, kế thừa tạo phúc cho các đệ tử của thế hệ hậu bối. ở trang 68, thuần túy thỉnh thần công kích pháp chú, phối hợp với đoạn hồn quyết. Trang 70, phá cổ thuật. Trang thứ 77, thần thần đầu ảnh đại thuật. Lưu ý, lực xuất phạt của pháp thuật này rất kinh thiên động địa. Cho nên, khi pháp sư Đào Hạnh còn nông cạn, nếu sử dụng thuật này sẽ hao tổn xương tọ và tâm huyết. Nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng. ở trang 82. Kiến thức cơ bản của không tâm của Sâm La Kiếm trận. Trang 86. Phụ lục 1. Tâm niệm tuyến không quỷ quyết, bí pháp độc môn hệ cúng lực hồn của phân chi của quỷ môn, âm dương dưỡng tổ tông. Phối hợp với giám định thuật, cống chính là đạo pháp phân biệt mộng cảnh với chân thực. Trang cuối cùng cũng là trang 88, có một số dòng ký tự màu máu đã được triển hiện ra. 10 bí pháp độc môn của Phong Tăng môn, một phần chi khác của Quỷ môn được ghi lại trong phần phụ lục của quyển thứ 2. Ngoài ra thì Mao Sơn Quỷ môn còn nhiều siêu cấp cấm thuật. Độc chủ đồ hình phân giải đi xuống âm tào địa phủ, vượt trước ngải vật âm dương để mà giao tiếp với thập điện Diêm La. Nghịch Thiên Tộc mạnh nhưng tinh thuần, độc môn luyện chế vũ khí, mấy loại bí pháp bất truyền về đại trận siêu cấp phong thủy lục sắt, tất cả đều có trong cuốn thứ hai. Long trọng cảnh báo, các đệ tử cốt cán của Quỷ môn tu luyện cuốn sách này, nhất định phải đề cao công bằng chính nghĩa, đạo đức làm người. Nếu dám lợi dụng pháp thuật này để gây ác gây họa, nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, đừng nói là không báo trước. Cuốn sách đến đây thì dừng lại. Rõ ràng còn có rất nhiều nội dung nằm trong cuốn bí kíp thứ hai. nhưng không phải là điều mà tôi có thể đọc và hiểu lúc này. Nhưng chỉ là hiện tại, có bao nhiêu nội dung như vậy, tôi vẫn chưa biết nên chọn nội dung nào đây. Có quá nhiều loại, nhiều đến mức làm cho tôi hoa cả mắt. Tôi chợt hiểu ra một điều, không phải máu của tôi thấm vào cuốn sách, mà là sau khi tôi bị thương chảy máu, cuốn sách đã âm thầm hút máu của tôi vào. Cho nên cuốn sách mới hiện ra những cảnh tượng như vậy. Hoa sa Mọi hạng mục của trang đầu tiên là dành cho đệ tử mới nhập môn. Đáng buồn cười là tôi vẫn luôn cho rằng chỉ xem được trang đầu tiên của cuốn sách, nhưng tôi lại không biết rằng đây là một phán đoán rất sai lầm. Suýt nữa thì đã làm hỏng đại sự. Tôi đã từng dùng máu của mình để bôi các trang khác, ngoại trừ trang đầu của toàn bộ cuốn sách, nhưng chưa bao giờ bôi lên trang đầu tiên của một danh mục lớn nào đó. Cho nên tôi không ngờ phát hiện ra quy luật này. Cũng may mà ngày hôm nay tôi phát hiện ra bí mật này vẫn còn chưa quá muộn. Một đề tự cốt cán của quỷ môn, bước đầu cần phải năm vững, những thứ như vậy hay sao? Điều này nằm ngoài sự mong đợi của tôi, nhưng đồng thời, trong lòng tôi cũng tràn ngập niềm vui sướng. Ở Lý Sơn, nữ quỷ áo bào đen truy sát tôi như chó nhà đám, toàn thân dính đầy tương tích, điều này đã khiến cho tôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Nhưng bây giờ thì lại khác. Tôi có đủ tư cách để mà học thêm bí pháp của quỷ môn rồi. Đó chính là một tu hoạch rất to lớn. Làm gì còn thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Tôi vội vàng lật giở những nội dung mà tôi đã mở khóa được. Tôi đang tìm kiếm cái gì đây? Trước tiên là tìm kiếm loại phù triện, hoặc thủ đoạn để phong ấn thể chất đặc thù của mình. Giao tiếp với bốn con quỷ hồn của nhà họ Thành đã khiến cho tôi ý thức được, thân thể của tôi là thứ tất cả đám âm linh đều nhòm ngó tới. Đây không phải là điều gì tốt đẹp. Tôi cần phải phong ấn đi khí tức của mình, không được để hiện lộ ra bên ngoài. Thứ hai, tôi phải tìm loại phù triện hay đạo pháp có tác dụng tương tự như bài vệ trường sinh. Cách bài này một lần, linh hồn tôi không thể kiểm soát được, nó lại xuất khiếu một lần. Đây cũng không phải là trò đùa. Tôi không muốn bị mất đi hồn phách sau khi ngủ. Trước mắt Tôi đang nóng lòng tìm ra biện pháp để giải quyết trong số những bí thuật đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bất giác trời đã sáng. Bên ngoài đang có người gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh lại, lẳng lẽ cất cuốn sách đi. Tôi mặc quần áo rồi bước ra sân mở cổng. Nhìn thoáng qua thì thấy đó là Tu Lan. Đại cô nương sắc mặt đỏ bừng, lông ngực đang vấp phòng rất lợi hại. Hiển nhiên là Tu Lan đã chạy tới đây với tốc độ rất nhanh. Phương ca, Phương tộc trưởng đã quay trở về rồi, còn thỉnh mời được xuất mã đại tiên. Nghe vậy, đầu óc của tôi chấn động, tôi lo lắng hỏi lại. Vậy thì bọn họ đâu rồi? Ở ngay cửa thôn. Tu Lan vừa nói, vừa chỉ tay ra cửa thôn. Chúng ta đi xem nào. Tôi đóng cánh cổng lại, rồi kêu tay của Tu Lan chạy về phía cổng làng. Chân tôi mềm nhũn khuỵu xuống, huyết nữ thì đã ngã xuống đất. Tú Lan vội vàng đỡ tôi dậy. "Phương ca, Phương ca bị sao vậy chứ?" Tú Lan tỏ ra rất lo lắng hỏi tôi. Cảm giác đau buốt từ khắp bắp chân và lòng bàn chân truyền tới. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Tại sao tôi lại quên đi vết thương cơ chứ? Đầu chết lão tử rồi. Cũng may mà vết thương không rách miệng ra. Tôi xoa xoa tay Còn Đăng Định nói điều gì, bỗng nhiên tôi nghĩ tới một sự kiện. Tu Lan à, chờ ta một lát, ta phải quay trở về lấy một thứ. Tôi giải hiệu cho Tu Lan. Trong ánh mắt ho hiểu của Tu Lan, tôi bước nhanh về nhà. Sau khi đóng cửa lại, tôi thấp giọng gọi một câu. Âm phong nổi lên, tiểu quỷ thành mặc xuất hiện trước mắt tôi. Nó đứng ở đó bằng mũi bàn chân. Thành mặc Người hãy phó nhập vào trong cơ thể của ta, giúp ta che giấu thể chất đặc tu. Tôi nói ra yêu cầu này, đây là những gì đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tộc trưởng đi tỉnh Mời xuất mắt đại tiên, về phương diện này tôi cũng biết đôi chút. Cảm chưa nói đến việc, tôi đã đọc được nhiều điển tích của dân gian, chỉ nói về những cuộc thảo luận thông thường của người trong thôn, tôi cũng đã có hiểu biết về xuất ma đại tiên rồi. Phần lớn xuất má đại tiên là một tổ hợp. Giao tiếp với người bên ngoài đều là đệ tử xuất má đường. Mọi người gọi họ là má đệ. Khi má đệ xem việc, má đệ sẽ thành tiên gia mà mình cung phụng nhập thẻ. Đây chính là mã xuất tiên. Cái gọi là tiên gia chính là chỉ bảo tiên gia. Vấn đề này còn phức tạp hơn rất nhiều. Thành phần cơ bản nhất chính là tiên gia động vật. Chẳng hạn như hồ ly hồ ly săn tu hành đắc đạo, nhưng cũng bao hàm một số âm thần quỷ quái. Tóm lại ở phía sau Ma Đệ là loại bảo gia tiên nào? Nó chung Ma Đệ sẽ không nói cho người khác biết. Điều này liên quan đến bí pháp vận tác của Ma Đệ. Nó được bảo mật cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Đến đây thì đã có vấn đề. Nếu như đi theo Ma Đệ cao thủ mà tộc trưởng thỉnh mời tới là âm hồn của bảo tiên gia loại cao thủ. Một khi tiếp cận ở khoảng cách gần rất có khả năng sẽ phát hiện ra thể chất đặc thù của tôi. Chỉ có trời mới biết, còn gây ra rắc rối gì không. Chính vì ý nghĩ này, cho nên tôi mới quay trở lại. Yêu cầu thành mạch phó nhập vào trong thân thể của tôi. Khi đó khí tức của tôi sẽ trở nên hỗn loạn, bất kể là đại thiên đứng đằng sau mà đệ, có độ hạnh cao đến đâu, cũng không thể nào nhìn rõ ra được. Như vậy tạm thời, tôi sẽ được an toàn. Được rồi, Đa Ca Ca. Đừng có kháng cự. kháng cự, ta bắt đầu đây. Bắt đầu đây. Tiểu tử Thành Mặc khoác chiếc áo liệm màu trắng rất là vui mừng. Nó hóa thành một luồng sương đen, phó nhập vào thân thể tôi. Một cơn đau quen thuộc từ vị trí thân linh cái của tôi truyền tới. Thành Mặc đã nhập thể xong rồi. Phương ca, có cần ta đi theo không? Lời nói của Thánh Quân Nhi từ trong ba lô phát ra. Không cần đâu. Nếu ta cần mấy người cùng xuất thủ, ta sẽ để thành mặc thông báo cho các ngươi. Hiện tại, cảm ứng âm linh của các ngươi có bị hạn chế bởi khoảng cách không? Tôi đáp lại một câu như vậy. Không thể vượt qua 10 dặm, còn nữa, cảm ứng ngờ lý sơn mất đi hiệu lực rồi. Thành Nguyên Nhi liền trả lời. Được, các ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi. Trong thôn đã có cao nhân tới, các ngươi đừng có đi lung tung. rất dễ dàng bị đả thương. Tôi lại dặn dò thêm một câu. Chúng ta hiểu rồi. Đây là câu trả lời của Tánh Quyên Nhi và vợ chồng Thành Tượng. Làm xong việc này, tôi bước ra khỏi nhà, gặp Tu Lan ở bên ngoài. Tôi cũng không cần giải thích nhiều, Tu Lan dìu tôi chậm rãi đi về phía cổng thôn. Phương ca, sao Phương ca lại bị thương? Hôm qua chúng ta chưa tới ở cổng thôn. Phương ca còn không sống cả mà. Tại sao mới một ngày không gặp, vậy mà Phương ca lại bị thương nặng như vậy chứ? Mặt và tay đều bị chảy máu rồi. Giọng của Tú Lan cứ chút nghẹn ngào, đôi mắt đã đỏ hoe lên rồi. Có người quan tâm đến bản thân, cảm giác này tự là ấm áp. Ta không gần tận cho nên bị ngã, là do ta tự ngã thôi. Tú Lan à, cô không cần phải lo lắng như vậy. Tôi xoa xoa đầu cô ta ăn uổi, Tu Lan bĩu bíu môi nhưng cũng đã kìm được nước mắt. Chẳng bao lâu sau, hai chúng tôi đã đến cửa thôn. Từ xa tôi đã nhìn thấy ba người bọn tộc trưởng đang nói chuyện gì đó với người đi bên cạnh. Ở chính giữa là một lão nhân trong bộ đồ nhạt đường sẫm màu. Thân hình của lão nhân này rất cao lớn, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng dầu tóc đen nhánh chứ không bạc trắng. Nhìn không giống như ông ta nhuộm tóc. Hình ảnh này rất độc đáo. Xâm xa, ông ta chính là xuất ma đại tiên, an đại sư nổi tiếng nhất huyện thành rồi. An đại sư có rất nhiều sở thích. Ngài nói rất linh tính, từng phát giải rất nhiều sự kiện linh dị, rất có danh tiếng trong mười giạng tham thôn. Ánh mắt của tôi chuyển sang đôi nam nữ bên cạnh an đại sư phụ. Bọn họ khoảng chừng mới ngoài 20 tuổi. Người nam nhân rất là anh tuấn tiêu sái, nữ nhân thì trông vô cùng rạng rỡ. Tất cả đều đeo ba lô leo núi nặng trĩu. Có lẽ bên trong có rất nhiều pháp khí. Giờ vào sự dịu dàng mà họ thể hiện khi nhìn nhau, đây có lẽ là một đôi vợ chồng trẻ. Lão tộc trưởng đang cùng an đại sư nói chuyện, quay đầu lại nhìn thấy tôi, tộc trưởng vội vàng gọi tôi chạy tới. Tôi bước nhanh tới trước mặt bọn họ. Trên môi cô gắng nở ra một nụ cười. Đại sư à Đây chính là Phương Quy Nơi xảy ra chuyện Chính là nghĩa trang cho mẹ nuôi của Phương Quy Lão tộc trưởng còn chưa nói xong An đại sư đột nhiên kinh ngạc Kêu lên một tiếng Ông ta xua tay ra hiểu cho lão tộc trưởng đừng nói Sau đó ông ta bước lên phía trước Rồi lạnh lùng quan sát tôi một lượt Ông ta còn đi vòng quanh tôi mấy vòng để quan sát Thái độ của ông ta vô cùng quỳ dị Hành vi dị thường của an đại sư Khiến cho tộc trưởng của Phương gia rất là sợ hãi. Bọn họ đều ngây người mà nhìn một màn này. Tu Lan lo lắng hết nhìn An đại sư rồi lại lo lắng nhìn tôi, bộ dạng không biết là phải làm sao mới được. An đại sư phớt lờ ánh mắt của mọi người. Ông ta dừng lại sau lưng tôi, đột nhiên đưa tay vỗ vào đầu tôi ba cái. Tôi không hề né tránh, cứ để cho ông ta vỗ là được. An đại sư cau mày, Phương Quỳ à Người có thể nói cho Lão Phú biết Ngày sinh bắt tự của người được không An Đại Sư đột nhiên Nói ra một câu như vậy Tôi do dự một hồi Sau đó bước tới Ghé tai của ông ta nói ra ngày sinh bắt tự của mình Âm lượng rất nhỏ Chỉ có ông ta mới có thể nghe thấy Mệnh cách vô cùng kỳ quái Phương Tộc Trường An Đại Sư nhìn về phía Lão Tộc Trường nói Đại Sư à "Có gì không tỏ đáng hay sao?" Tộc trưởng có chút lo lắng hỏi lại. Mệnh lễ của Tiểu Hữu Phương Quỳ là phù nhìn không ra. Đúng thực là kỳ quái mà. Chân người có một nửa cát, một nửa hung. Hơn nữa, bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển đổi trạng thái. Loại mệnh lễ này đơn giản là nằm ngoài sức tưởng tượng của lão phu. Lão phu cả đời xem thưởng cho vô số người rồi, nhưng không thể không nói Ờ, tiểu hữu phương quy ta không thể xem giả được. An đại sư vuốt vuốt tròng sâu đen dưới cằm, thái độ rất bất lực nói: "Sư phụ, thực sự như vậy hay sao?" Đôi mắt hai đệ tử của ông ta sáng lên, bọn nọ vây quanh nhìn tôi, bộ dạng muốn đưa tay ra sờ nắm. "Hai người các ngươi đừng sủa tiểu hữu." "Phương tiểu hữu à, để ta giới thiệu cho người biết, đây là hai đồ đệ của lão phu." Nam là Trần Ngư, nữ là Vũ Đồng. Bọn họ đều nhỏ hơn ngươi một tuổi. Mọi người làm quen nhau một chút đi. Trần sư phụ, Vũ sư phụ, xin chào. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười nói. Xin chào. Hai người bọn họ cũng giễu nói chuyện, cũng không gọi tôi là phương ca, bởi vì pháp sư và những người bình thường thuộc về hai thế giới khác nhau. Tự có khí chất cao ngạo của mình. Phương Tiểu Hiếu à, trên người ngươi xác thực là có một đạo thư chú, nhưng lực của đạo thư chú này kia thực còn không đặng bằng chân thân thể của bọn họ. An đại sư chỉ tay vào người của gia tộc họ Phương, bao gồm cả lão tộc trưởng, bảy tám người của gia tộc họ Phương, sắc mặt đều đại biến. Đại sư à, ý của đại sư là đạo thư chú kia cấp đến toàn bộ gia tộc Phương gia? Không phải là chỉ có hai người bị trọng thích thể kia mới bị thư chú hay sao? Lão tộc trưởng tỏ ra không thể tin được. Phương tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi không tin đại sao? An đại sư lướt mắt nhìn tộc trưởng, vẻ mặt đầy nhọ bác. Ờ không không phải, không phải. Đại sư đừng có hiểu lầm, chỉ là ta không hiểu, tại sao thư chú lại xác định chân thân thể người gia tộc họ Phương được chứ? Lão tộc trưởng vội vàng giải thích. về vấn đề này, ta phải tự mình đi kiểm tra hiện trường xong mới có thể tìm ra đáp án. Hiện tại, tất cả người trong gia tộc họ Phương các ngươi đều có tư chủ lực, chỉ là lực lượng lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Nhảy nhất chính là Phương Quy. Có lẽ việc này có liên quan đến việc Phương Quy là con nuôi của vợ chồng Phương gia. Căn bản là không có quan hệ huyết thống. Lực tư chủ bị biến thành suy yếu, nhưng về Phương Quy có tên trong gia phả họ Phương. cho nên phương quy cũng bị liền luyện. Nghe An Đại Sư nói vậy, tôi cũng sơ bộ hiểu được tình hình. Nếu đã như vậy, trước tiên hãy sắp xếp cho mọi người ăn cầm chất đã, đồng thời chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa. Mấy tiếng đồng ngầu sau, chúng ta cùng nhau lên núi. Lão Thục Trường dò hỏi ý kiến của An Đại Sư Phụ. An Đại Sư Phụ cũng không phản đối. Liền ngay sau đó, một bước tiệc được sắp xếp trong một tòa nhà cũ, của gia đình tộc trưởng. Vị tộc trưởng già đã làm một bước tiệc phong vú nhất có thể. Cả Tu Lan và tôi đều đứng bên cạnh tiếp đãi. Ba người bọn An đại sư đều biểu thị không được uống rượu. Bảo họ tùy tiện ăn uống một chút, nghỉ ngơi một canh giờ. Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong. An đại sư ra hiệu cho đám thôn nữ không nên đi theo. Tất cả lưu lại nhà tộc trưởng chờ tin tức. Mọi người chúng tôi lên xe. Một lần nữa, chúng tôi lại hướng về Lý Sơn. Đều là xe ngựa của phương gia tộc, không cần phải ngồi linh sàng của Trần lão đầu nữa rồi. Tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Đồng thời cũng may là thành mạc đã phó nhập vào thân thể tôi. Nếu không thì có lẽ an đại sư có thể phát hiện ra điều gì. Bây giờ, ông ta không thể phân biệt được trạng thái của tôi, như vậy là quá tốt rồi. Suốt dọc đường đi không ai lên tiếng. Đã tới Nghĩa Trang Ngọ Phương gia. Mọi người chúng tôi đều xuống xe, những người trong gia tộc được phân công ở lại Nghĩa Trang đều bước tới nghênh đón tộc trưởng. Tộc trưởng giới thiệu An đại sư cho bọn họ. Các tộc nhân đều hành lễ với bọn An đại sư rất cung kính. An đại sư chậm rãi bước vào Nghĩa Trang. Ông ta đi thẳng tới ngôi mộ của cha mẹ nuôi tôi. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi có thể nhận thấy rất rõ, thân hình của ông ta đang run lên. An đại sư quay đầu, giơ ngón tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó ông ta lấy từ trong ngực ra một chiếc gương đồng, có khắc đầy phù văn ký tự. An đại sư hướng về phía bia mộ có vách phù văn đỏ như máu, bắt đầu lắc chuông. Những âm thanh leng keng chợt vang lên. Những tiếng chuông không trống vắt, nó mang âm hưởng rất là choi tai. Chúng tôi đều có thể nghe thấy rõ ràng. Giờ phút này, trên khuôn mặt của An đại sư đã nổi đầy gân xanh. trở như ông ta đang phải chịu một áp lực rất lớn. Nhưng âm lực này từ đâu tới chứ? Ngay cả lúc này tôi có thể thông linh, nhưng tôi vẫn không thể quan sát được thấy dấu hiệu gì. Một sức mạnh vô hình rất quỷ dị và vô cùng đáng sợ. Tất cả chúng tôi đều nín thở, chỉ sợ sẽ quấy rầy An đại sư thi pháp. Âm phong đột nhiên nổi lên dữ dội. Vô số lá cây cùng cát bị cuốn theo gió bay đầy trời. Nhất thời toàn bộ nghĩa địa tối sầm lại. Tựa như màn đêm đột nhiên kéo đến. Liền ngay sau đó, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm. Đó không phải là giọng nói của một người, mà là tiếng thì thầm của vô số người. Cũng không biết là từ đâu mà tới. Nhưng những âm thanh đó thực sự đã bao trùm toàn bộ nghĩa trang. Tôi không thể phân biệt được những âm thanh quỷ dị đó đang nói gì. Giọng nói quá nhỏ. Không thể nào hiểu được ý nghĩa của các từ Toàn thân của tôi nổi hết da gà Thứ sức mạnh vô hình Nhìn không thấy Sợ không được này Còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với quỷ quái Ở Lý Sơn đêm qua Điều chưa biết mới là Thứ đáng sợ nhất Mặc dù tôi đang nghiên cứu qua Một trang nội dung nói về thư chú Trong Mao Sơn Bí Kiếp rồi Nhưng đáng tiếc Thư chú trước mặt tôi Không được ghi ở trang đầu tiên của danh mục thư chú Có lẽ nó nằm ở trong phần đối xung chưa được mở khóa trang phía sau. Điều này chứng tỏ thư chú trong nghĩa trang phương xa có đẳng cấp rất cao. Chẳng lẽ đó là sự tồn tại của loại thư chú lợi hại nhất hay sao? Sắc mặt của An đại sư đỏ bầm như máu. Đột nhiên ông ta niệm động một loại chú ngữ mà tôi nghe không được rõ. Tiếp theo, cổ tay của ông ta lắc chung đồng thật mạnh. Đồng tới đi vòng quanh mộ cha mẹ nuôi của tôi. trông giống như là ông ta đang dùng một bộ pháp nào đó để bố trận. Trần Ngư và Vũ Đồng với vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi lùi lại phía sau. Tộc trưởng vội vàng chuồn lạch cho người phương xa lùi lại. Chúng tôi lùi tới vị trí hơn 30m thì dừng lại. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, bao nọ đều là bị dọa cho sợ không nhạy rồi. Tôi đứng ở trong đám đông, nhưng đôi mắt tôi thì vẫn nhìn về phía ngôi mộ, không chớp mắt. Trong trạng thái âm linh phó nhập, nhân lực của tôi được tăng lên rất nhiều. Từ khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể trông thấy rõ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của An đại sư phụ. Ông ta khó nhọc lẩm nhẩm niệm chú ngữ, và một khoảnh khắc nào đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc chuông đồng trong tay của ông ta đột nhiên nổ tung, mảnh vụn kim loại bay ra, cứa vào mặt của ông ta. An đại sư ngã ngửa về sau. An đại sư phun ra một ngụm máu tươi. xếp phụ. Trần Ngư và Vu Đồng cùng nhau chạy tới, đỡ lấy thân thể ngã xuống của An Đại Sư. Đồng thời, cả hai vội niệm động chú ngữ. Lần này thì tôi đã nhìn thấy một vòng tròn năng lượng màu xanh lục phóng thích ra, bao trùm lấy sư đồ bọn họ. Ngày sau đó, Trần Ngư và Vu Đồng đồng thời nôn ra máu, sắc mặt của cả hai đều tái nhợt như mặt quỷ. Có vẻ như bọn họ đã bị công kích bởi một thế lực vô hình nào đó. Những gì tôi nhìn thấy đúng thực là rất kinh hoàng. Ba người này đều không phải là người bình thường. An đại sư lại càng nổi tiếng. Có lẽ vừa rồi, ông ta đã thỉnh mời tiên gia nhập thân, nhưng cuối cùng thì vẫn bị trọng thương. Có thể thấy sức mạnh của thư chú lực đáng sợ đến thế nào. Một lát sau, âm phong đột nhiên dừng lại, bầu trời đã trong sáng trở lại. Những thanh âm gì xào cũng đã biến mất. Môi trường xung quanh đất trở lại bình thường. Lúc này, An Đại Sư được hai đệ tử đỡ ngồi sậy. Ông ta vẫy vẫy tay với chúng tôi. Mọi người vội chạy tới như đàn ông vỡ tổ. Tàu trường thất thanh tam hỏi. Ông ta sợ An Đại Sư có mệnh hệ gì? An Đại Sư phụ xua xua tay. Mọi người đều im lặng. Ông ta nặng nề, hít thở mây hơi. Dùng ống tay áo lau đi viết máu trên khóe miệng của mình. Để lộ ra viết thương Trông rất là kinh ngời Đạo thờ chú này Quá là đáng sợ Chưa vậy Lạc Phù đã xác định rồi Thờ chú nơi này Thuộc về cấp bậc cấm thuật Tên đầy đủ của nó là Kiểu cung thờ chú Đây chỉ là Một trong số kiểu cung mà thôi Còn có 8 trường địa tương tự Ở 8 khu vực khác Chú được trải rộng khắp đất nước Tào thành Đạo thờ chú kiểu công thổ chú. Có thể toàn bộ đã được phát động, sát thương lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được. An đại sư vừa dứt lời, đám người nhàu phương đều đứng ngây ra tại chỗ. Chín nơi sao? Đại sư, à, ý ý của đại sư là có chín nơi bị tứ chú như vậy? Trời đất ơi. Lão tộc trưởng ngẩn cả người. Ông ta đã ý thức được ý tứ trong những lời này của An đại sư. đó chính là không thể phá được. Mọi người đừng có hoảng hốt, nghe ta nói đã." An đại sư hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi và tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều thấy sự kinh hãi trong mắt của đối phương. Điều khiến cho tôi phải chấn kinh là những lời nói của Tông Nhiễm đã thành sự thật, đúng là có chiến vùng đất bị thư chú. Điều khiến cho tộc trưởng phải chấn kinh là Liệu những người trong dòng tộc họ Phương có thể sống sót được không? An đại sư nhắm mắt lại, hai đồ đệ vội vàng bôi thuốc lên vết thương chân mặt để cầm máu cho ông ta. Lúc này, An đại sư mới mở mắt, ông ta chậm giọng nói: "Kiều phẫu tứ chú còn có một cái tên khác, đó gọi là sát thập bát mạch chú." Đúng như tên gọi của nó, mục tiêu chính của cấm thuật tứ chú này là 18 người. Nhưng đời thân và bạn bè có liên quan đến 18 người này, cũng sẽ bị thư chú lực chăm sóc ở những mức độ khác nhau. Năng lực của lão phu có hạn, kiểu công thư chú tuyệt đối ta không thể nào phá giải được. Nhưng vừa rồi, ta liều mạng xóa bỏ một chiếc chuông động pháp bảo, cuối cùng thì cũng đã cắt đứt liên hệ giữa thư thư chú với người của phương gia. Cung Trình là nói, ngoài trừ hai mục tiêu chính đã bị thư chú khoanh định, những người khác trong phương gia bao gồm cả phương quy, trong 3 năm tới sẽ không bị tứ chú hỏa hại. Nói tới đây, An đại sư phụ dừng lại, không nói thêm gì nữa. Tôi liếm liếm môi khô khốc khản giọng hỏi. Đại sư à, 3 năm là khối gì chứ? Như đền là sau 3 năm, cửu cung thư chú đã hấp thụ đủ âm khí và sát khí, chúng sẽ bị kẻ đứng sau chính thức thúc động. Nó bắt đầu truy sát 18 mục tiêu trên toàn thế giới. Khi đó, người thân và bạn bè của 18 mục tiêu này cũng sẽ bị liên lụy bởi thơ chú, nhưng hiệu lực của nó sẽ nhỏ hơn hiện nay gấp 3 lần. Nhưng không ai nói bản thân mình có thể bình yên vượt qua. Trong quá trình này, những người vô tội sẽ phải chết. Hiện tại, lão phu cũng chỉ có thể làm được đến như vậy. 3 năm sau, Mọi người lại phải thôi cao nhân tới bảo vệ. Lão phu cũng không thể can thiệp được nữa. Theo quy tắc của đạo thượng, nếu can thiệp quá nhiều lần, đó chính là hành động khiêu chiến. Ta không sợ các ngươi đảm thiếu, nhưng lão phu không phải là đối thủ của Kiều công tử chú. Gia đình lão phu còn cần phải tồn tại. Sắc mặt của An đại sư tỏ ra cái đáng sổ nói. Đại sư à, chúng ta hiểu được Đại sư không cần phải giải thích. Tôi vội vàng bày tỏ thái độ. Ba năm, cho tôi thời gian 3 năm, tôi sẽ đích thân giải quyết kiểu cung thư chút này. Đây chính là suy nghĩ thực sự trong lòng tôi. Nhưng mà, cha nuôi của tôi đã chết lâu rồi, tại sao bọn họ lại dùng thư chút này để nhắm vào người đã khuất đây? Khi tôi nói ra những lời này, Tất cả mọi người trong phương gia tộc đều giỏng tai lên nghe. An đại sư nhìn nam đầu đệ một cái, điều bộ của ông ta rất mệt mỏi, nói năng thì đã có chút khó khăn. Trần Ngư lau vết máu trên khóe miệng, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn tôi trầm giọng nói. Đối tượng của thư chú, kỳ thực lá linh hồn của con người, cũng chính là nói, nó có thể khoanh định người sống, cũng có thể khoanh định được linh hồn. Việc cha mẹ nuôi của ngươi qua đời nhiều năm, nhưng thư chú vẫn nhằm vào bọn họ. Điều này đại biểu cho mấy loại ý nghĩa. Là tình huống gì vậy? Tôi tiến lên một bước hỏi. Thứ nhất, cha mẹ nuôi của ngươi rất có thể là giả chết, vì lo bị cứu nhân phát hiện tìm tới, cho nên đã giả trò kim thiền thoát xác. Thứ hai, họ thực sự đã qua đời, nhưng âm hồn không theo khi cụ xuống địa phủ bao xanh. mà là vẫn phiêu bạt trên trần thế. Nhưng hiện tại, có thể bọn họ đã bị thư chú khóa định rồi. Ba năm sau, quá trình truy hồn đoạt mệnh sẽ chính thức bắt đầu. Hoặc cũng có thể, một trong hai người bọn họ đã thực sự qua đời, nhưng một người trong tình trạng giả chết, thuộc về trạng thái một người một hồn. Nói tóm lại, bất kể loại hoàn cảnh nào, bất kể bọn họ là người hay quỷ, trước mắt bọn họ vẫn còn ở trên dương gian. Không phải là ở giữa âm phủ Thư chú lực không thể vươn xa xuống âm gian Bởi vì có lực trương ngăn cản Tất cả mọi người đều phải hít một ngụm khít lạnh Trong lòng tôi vô cùng lo lắng Xét theo suy đoán của Trần Ngư Cha mẹ nuôi của tôi đang gặp nguy hiểm Phú Đồng đột nhiên lên tiếng Phương Quy Người cũng không cần quá lo lắng Ba năm nữa Thư chú mới chính thức khởi động Hiện tại, bất kể cha mẹ của ngươi có ở trong trạng thái nào đi chăng nữa, bỏ nó cũng sẽ không bị nguy hiểm, bởi vì ba năm sau cơ mà. Cô im miệng lại đi. Tôi nhắm mắt lại nhìn cô ta rồi quát một tiếng. Tôi cảm thấy một sức nặng đè lên đôi vai của mình. Ba năm, đây chứ là thời gian mà ông trời để lại cho tôi. Trước thời gian ba năm, tôi nhất định phải có năng lực để chống lại kiểu cung thư chú. Cha mẹ nuôi của tôi có ơn đồng tái tạo. Nuôi tôi thuần lợi lớn lên thành người. Thân là một đứa con trai, tôi nhất định phải bảo vệ họ. Cho dù bọn họ còn sống hay đã chết, đó chính là nghĩa vụ của tôi. Sau khi tư chút lực trong nghĩa địa được An đại sư xử lý xong, trong vòng 3 năm, phương gia sẽ không bị ảnh hưởng. Lão tộc trưởng thay mặt toàn bộ tộc nhân cảm tạ An đại sư. Đồng thời trả tiền tú lao như đã thỏa thuận. Tôi không biết chính xác số tiền là bao nhiêu, nhưng tôi để ý thấy những người đứng đằng sau lão tộc trưởng đều thở ngắn thở dài, cho nên tôi cũng hiểu được, đây nhất định là khoản tiền thu góp của toàn gia tộc rồi. Cũng đúng, An đại sư đã phải liều mạng như vậy, phương gia nhất định phải báo đáp hậu hĩnh, nếu không thì sẽ không thể coi được. Dưới sự chỉ huy của An đại sư, Người trong phương gia tộc dẫn hai người giấy vào trong quốc quan tài, sau đó lại chôn xuống đất. Tấm bia mộ cũ bị đập bỏ, dựng lại bia mộ mới. Tạm thời ngắt đoạn thư chu lực, thao tác này đã không còn trở ngại nước rồi. Nhưng kiểu công thư chú vẫn còn đó, không có cách nào để phá giải được. Xử lý xong công việc ở Nghĩa Trang, đoàn người ngựa lại lên đường trở về thôn Hành Thần. An Đại Sư ở lại trong thôn ba ngày. Sau khi thân thể đã khôi phục lại sức lực, bấy giờ ông ta mới mang theo hai đệ tử rời đi. Tất cả mọi người trong thôn đều đi đưa tiễn. Những thôn dân khác thì không biết An Đại Sư. Bọn họ chỉ đứng từ xa xem náo nhiệt. Người phương xa cũng không nói nhiều. Tất cả những người trong thôn chỉ biết nghĩa trang của phương xa bị phá hoại. Nhưng bọn họ cũng không biết toàn bộ nội dung câu chuyện. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cũng không ai còn nhắc đến việc thư chú nữa. Tôi lấy lại thanh sơn từ cậu lão bá, còn khoản nợ một vạn tệ. Hiện tại tôi không có tiền, tôi chỉ có thể tìm cách kiếm tiền để trả nợ mà thôi. Số tôi đúng là số khổ mà. 10 ngày nữa lại trôi qua, chỉ cần một tuần nữa là đến ngành nhập học. Thương thế của tôi cũng đã lành rồi. Trong khoảng thời gian này, Tôi không bị linh hồn ly thể. Nguyên nhân là do tôi đã áp dụng một pháp thuật bảo hộ bản thân được gọi là Định hồn thuật. Pháp thuật truyền thừa của Mao Sơn Quỷ môn quả nhiên là nghịch thiên. Trước đây tôi phải nhờ vào bài vị trưởng sinh mới có thể ổn định hồn phách của mình. Nhưng hiện tại, chỉ cần một đạo linh hồn thuật đã có thể hóa giải những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Điều này khiến cho tôi ý thức được sự quý giá của bí thuật Quỷ môn. Hồn phách đã ổn định lại, bước tiếp theo chính là tìm cách kiếm tiền trả nợ. Bởi vì một chủ nợ như Cầu Lóc Bá, thoạt nhìn cũng không thể xô được. Nhất định tôi sẽ bị ông ta đánh chết. Nhưng trong ngôi làng biển núi đổ nát này, làm sao có một công việc để có thể kiếm được một vạn tệ trong khoảng thời gian ngắn? Điều đó khiến cho tôi rất là lo lắng. Trời vừa mới chập choạng tối, tôi đang tính Ngày mai sẽ lên huyện thành để tìm việc làm. Đột nhiên có một người trong họ tộc đến báo cho tôi biết, tộc trưởng sẽ tổ chức lễ đăng quan cho tôi ở ngôi nhà cổ Sinh Tử Hiệu tại phía Bắc đầu thôn. Ngày thứ đây, tôi mới sực nhớ, đàn ông trong thôn Hành Thần trên 20 tuổi thì phải đến ngôi nhà cổ Sinh Tử Hiệu để hành lễ theo quy củ. Thôn Hành Thần có tổng cộng 60 ngôi nhà cổ được bảo toàn tốt. Hơn nữa còn chiếm diện tích Tương đối là lớn Vẫn còn có một số ngôi nhà Để hoang phế, rột nát Diện tích nhỏ bé hơn Nếu tính tổng cộng lại Đại khái có khoảng hơn ba chục gian nhà Tất cả đều không có người ở Nói trắng ra thì Không ai dám ở Chỉ vào thời điểm Khi có các đoàn khách du lịch đến Bây giờ một số ngôi nhà cổ Mới được mở ra để du khách đến Và ở lại khám phá trong vài ngày Đây cũng là một trong những cách kiếm tiền của thôn chúng tôi. Đáng tiếc là một năm không có mấy đoàn khách du lịch tới. Dù sao thì thôn Quế thôn cũng đã quá nổi tiếng. Cách đánh số của ngôi nhà cổ dựa trên một số đoạn văn trong Thiên Thư Văn. Chẳng hạn như là Kim Sinh Lệ Thủy, Ngọc Súc Côn Cương, Kiếm Ngọc Cựu Huyết, Châu Sưng, Giả Quang, Quản Trần Lý Nại, Thái Trọng Giới Khương. Hải Hàm Hà Đàm, Lâm Tiềm, Vũ Tường, vân vân. Có người đã từng hỏi, tại sao không dùng Thiên Điệu Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang ở đoạn đầu Thiên Tự Văn để đặt cho khu nhà cổ? Vì dân làng thấy làng không kiêm nổi cái tên quý giá như vậy, cho nên chỉ dám lấy một phần đơn giản để dùng. Vì vậy mà ngôi nhà cổ có hiệu Kim, được gọi là ngôi nhà cổ số 1 rồi. Bốn ngôi nhà cổ Kim Sinh Lệ Thủy không mở cửa cho khách du lịch bên ngoài. Người ta nói rằng trong ngôi nhà cổ Kim Hiểu thờ cúng thủ hộ thần của thôn. Còn cụ thể là thờ ai thì tôi không biết được. Thứ được cất giữ trong ngôi nhà sinh tử ốc là thờ thổ địa gia của thôn. Trong các ngôi nhà cổ khác không thờ cúng bất kỳ một vị thần tiên nào. Chỉ những người đàn ông trong làng đã qua lễ đăng quan. mới đổ tư cách vào bốn ngôi nhà cổ Kim Sinh Lệ Thủy này.